Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 138 xung đột. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ khác mà nói, một mình đi đến thiên ma thành. Quả thực là vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói thì tình huống. Quả thực có chút bất đồng. Tại U Châu mà nói, linh dược sơn địa vị tương đối cao. Ngoại trừ việc âm thầm ẩm giấu lực lượng biển hiện bên ngoài cũng luôn. Sẵn sàng mở cửa chào đón đối với đồng đạo muốn luyện đan, mà không chỉ có người tu tiên, ngay cả tu ma giả cũng được đối xử bình đẳng. Cho nên Linh Dược Sơn tuy thuộc về tu chân nhất mạch, nhưng đối với người tu ma mà nói tiếng tâm vẫn tốt phi thường đã được kính trọng từ lâu. Luyện đan giả của Linh Dược Sơn có thể siêng sẽ tiến vào thiên ma. Thành mà không gặp trở ngại gì, tuyệt đối sẽ không có tu mà nào cố. Tình gây khó dễ. Nên lâm hiên căn bản là không cần phải cùng bọn họ đồng hành. Một lát sau, hắn đáp xuống thiên ma thành. Cửa thành trước mặt cao chừng 7-8 trượng được một tầng lam sắc. Bảo hộ bên ngoài, hai tu sĩ sắc mặt nghiêm nhị đứng canh bên cạnh. Hắn để ý thấy, người tu mà đi qua thì thông suốt, không trở ngại gì. Còn nếu là tu chân thì phải dừng lại kiểm tra. Người bên trái khẽ liếc hắn một cái trong mắt hiện lên tia chế xếu tiểu tử này tu vi không tệ tuổi còn trẻ thế mà đạt tới chúc cơ chung. Kỳ rồi chỉ là không biết trời cao đất dày. Dám đơn độc tới nơi này. Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Đang muốn mở miệng thì thì Lâm Hiên đát. Tươi cười dành nói trước Linh Dược Sơn Lâm Hiên. Xin chào hai vị. đạo hữu. Linh Dược Sơn. Người bên trái sườn sốt. Lập tức thay bằng vẻ mặt nhiệt tình. Vui vẻ. Nói thất kính thất kính. không biết đảo hữu có mang theo ngọc bài chứng minh không có lâm hiên gật đầu đưa tay vào ngực lấy ra một tấm ngọc bài long lanh vật này chính là do nón ngọc nhất phẩm tại thành phong cách cổ xưa mặt trên hạ một cấm chế đặc biệt làm cho người khác muốn bắt chước cũng không được cầm lấy đánh giá một lúc hắn liền chuyển sang vẻ cung kính hóa ra là linh dược sơn thiếu trưởng môn xin thứ lỗi cho tại hạ đắc tội Ha ha, đảo hữu đã khách khí rồi thu lại ngọc bài, Lâm Hiên hỏi ta. Tiến vào trong được không? Đương nhiên là được hắn lộ ra vẻ lấy lòng nói, từ trong túi lấy ra. Một lá phù màu đen điều động linh lực, lá bùa liền bắn thẳng vào y. Phục Lâm Hiên. Toàn bộ quá trình, Lâm Hiên không hề biến đổi sắc mặt, chỉ có trong. Mắt ánh sáng khác thường ló lên, phân vân một lúc, rồi cũng mất đi. chỉ là có chút do dự hỏi đây là ha ha thiếu chủ không cần lo lắm người tu ma mỉm cười giải thích chắn chắn ngài cũng biết ngoại trừ đạo hữu linh dược sơn những người tu chân khác tại đây đều không được chào đón đạo phù này chính là đại biểu cho thân phận khách quý của ngài nếu người khác có bắt gặp cũng không ai dám gây khó dễ vâng đa tạ đạo hữu Sau khi pháp quyết nhập vào y phục của hắn phát ra hắc sắc quang mang. Vô cùng rượu dị. Tuy rằng tin tưởng đối phương sẽ không gây bất lực cho mình. Nhưng hắn cũng dùng thần thức kiểm tra một phen, xác định chắc. Chắn không có gì sai lệch rồi mới yên tâm tiêu sái bước vào. Thiên ma thành nơi ở của tu ma giả châu thực sự là phồn vinh không. Gì sánh được đường lớn người đi không ngớt hắn phát hiện ra cũng có. Không ít tu sĩ truy cầu tiên đạo. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng tu sĩ này. So với người thường hình dáng quả thật bất đồng vẻ. Mặt ai nấy đều giữ tên tỏa ra sát khí khắp người. Như muốn kẻ khác ai. Cũng phải tránh xa. Điều này có lẽ cũng do công pháp tu ma của họ mà ra. Tuy rằng tiến bộ. Cực nhanh nhưng làm cho tâm tính bị bóp méo. Đương nhiên ngoại trừ tu sĩ ma đạo. Người tu chân ở đây không phải là... Không có, nhưng hầu hết đều rất hòa hợp. Trong thành, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cãi nhau, thậm chí nếu có. Động thủ cũng là hết sức bình thường. Người tu ma tính tình nóng nảy. Một lời không hợp ngay lập tức quyết đấu. Phía trước lại nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ý. Mọi người thấy vậy bu vào không ít. Lâm Hiên chẳng thèm để tâm, hắn không muốn dính vào chuyện nào cũng... không muốn xem chuyện náo nhiệt đang chuyển bị lách người qua vừa đi được hai bước hắn chợt nhíu mày lộ ra vẻ trầm ngâm vừa đi được hai bước hắn chợt nhíu mày lộ ra vẻ trầm ngâm sau đó hắn tựa như thay đổi quyết định xoay người hướng về phía đó đi tới người hoáng chuyện đa số tu vi cũng không cao đều chỉ là linh động kỳ nhìn thấy một vị tiền bối trúc cơ kỳ tuy rằng là người tu chân nhưng Trên mình lại có phù bào quý khách lập tức cung kính nhường đường. Nhìn chăm chú một lúc, một thân ảnh quen thuộc liền hiện ra trước mắt. Hắn tử nhân, hai người đã gặp qua một lần. Lâm Hiên chính là đã nhận ra thanh âm của nàng nên mới đi tới huyết. Định này, nữ tử này tu vi tuy rằng không đáng để nhắc tới nhưng lại huyên. Trưởng khá là tài ba. Đại ca tử phong của nàng chính là một nhân tài kiệt xuất của phái phái. Thiên Sơn sắp tới có thể người cạnh tranh chức vị trưởng môn. Thiên Sơn phái tại U Châu thực lực không kém Tam Đầu Sỏ. Lâm Hiên chính là loại người không có lợi thì không làm, có quan hệ. Tối với nhân vật tiền đồ đối với việc tu luyện của mình mà nói cũng có chỗ tốt không ít. Nên thấy nàng dường như gặp rắc rồi, hắn quyết định quan sát một lúc. đương nhiên hắn cũng sẽ không tự lượng sức mình mà xông vào hỗ trợ. Nếu chỉ cần động chút tay chân, hắn sẽ không ngại ngần mà xuất thủ. Coi như tạo với từ phong một món nợ ăn tình. Nhưng trước khi ra tay cũng nên quan sát, cân nhắc kỹ càng một phen. Người cùng nàng phát sinh xung đột chính là một tu ma giả thân hình. Cao lớn, đầu bóng loáng, vẻ mặt dữ tợn tướng mạo có phần xấu xí. Nhưng tu vi chính là trúc cơ kỳ tầng 3. Năm năm không gặp tướng mạo vóc người của nàng cũng không thay đổi. Nhiều, vẫn như cũ kiều diễm động lòng người, vẻ mặt tuy cười, nhưng ẩn. Hiện nét giận dữ đã nói là bản cô nương không có hứng thú không có. Hứng thú với người đừng có quấn lấy ta, ta sẽ ta sẽ không cùng ngươi Xong tụ Tiểu thư xinh đẹp vô cùng, viên mố với nàng là tình cảm thực lòng. Hiện nay đã đắt là trúc cơ trung kỳ, cùng ta xong tu, nàng chắc chắn sẽ không thiệt thòi, ta sẽ diều dắt nàng. Chỉ bằng ngươi sao? Tư nhân nét mặt lộ vẻ kinh thường ta là thiên. Sơn đệ tử, hơn nữa ca ca ta lại có tu vi đại viên mãn trúc cơ kỳ, còn cần mi chỉ dẫn sao? Nàng nói chính là sự thật, nhưng tên tu ma một mực không tin, nếu là... Thiên sơn đệ tử, sao lại có thể một mình tới đây được, cái gì mà anh? Hai là trúc cơ kỳ cô gái này khoác lác quá rồi. Nàng nhất định là tán tu thèm muốn sắc đẹp của nàng, thì sao hắn có? thể buông tha trong mắt hiện tia hung tàn, đã định dùng tới sức mạnh. Dù sao thì khi dễ một linh động kỳ tu chân giả tại đây cũng không có. Ai đứng ra giúp nàng? tự nhân tuy rằng tính tình điêu ngoa, nhưng lại vô cùng thông minh. Thấy biểu tình của đối phương trong lòng cả kinh trong lúc bàng Hoàng không biết làm gì thì chợt thấy một bóng người quen thuộc. Lâm đại ca cô bé lập tức liền chạy tới kẻ vừa là cứu mạng vừa là đảo. tặc kia. Từ cô nương đã lâu không gặp lệnh huyên đâu. Chuyện này để nói sau đi. Lâm đại ca, ngươi phải cứu ta. Thấy bộ dạng đáng yêu vô cùng của nàng, hắn chỉ cười nhạt tỉ mỉ quan. sát một lúc thấy được người tu mà này cũng không có đồng bọn hẳn nhiên chính là tán tu tuy rằng tu vi so với mình không khác biệt là bao nhưng mình lại luôn cửa thiên huyền công uy lực cực đại chính là giai công pháp nổi tiếng hung chi trên mình còn có nhiều pháp bỏ cùng tu sĩ này chiến đấu tuyệt đối là chỉ thắng không thua nghĩ đến đây hắn quyết định ra tay thứ nhất chính là sẽ có giao hảo với từ phong thứ hai dù sao cũng chỉ là việc nhỏ tốt xấu gì đi nữa thì mình cũng đã gặp qua nàng tự nhưng không thể lờ đi không cứu giúp hắn chưa mở miệng thì kẻ đó lạnh lùng nói các hạ là người phương nào ta khuyên ngươi không nên xen vào việc này lâm hiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập địch ý của hắn viên tùng tuy rằng nét mặt cực kỳ hung áp nhưng thật không ngờ nơi Này lại xuất hiện một trình giả kim, đúng là nếu muốn cưỡng ép làm. Nàng làm đại hữu song tu quả là vô phương. Kẻ này chính là tu chân giả trúc cơ trung kỳ, lại càng làm cho hắn. Không dám nông nổi, nhìn y phục lại phát ra thiên sát ma khí kẻ này. Chính là khách quý. Tu chân cùng tu ma lúc này, tuy vẫn chưa phải là không đổi trời chung. Nhưng vẫn luôn luôn không vừa mắt thiếu nhiên này chính là tu chân. Nhất mạch sao lại có được đãi ngộ như thể chứ? Hắn tột cùng là có thân phận gì? Vô số nghi vấn hiện ra trong đầu viên tùng lúc này. Với tâm ý của mình, Lâm Hiên sao lại không nhìn ra hắn chỉ mạnh mồn? Bình thản nói vị cô nương này chính là em của bạn ta, ta khuyên. ngươi không nên si tâm vọng tưởng cóc đòi ăn thịt thiên nga chính là mang họ cho mình. To gan chỉ là một tên tu chân nho nhỏ lại dám ở đây lớn mật làm càn viên tùng giận tím mặt hắn tu luyện công pháp kiếm tẩu thiên phong nên tính tình vô cùng nóng này huống hồ ở đây lại có nhiều người để đối phương hống hách như thế, thì mình còn mặt mũi nào nữa hắn giận dữ nói để ta xem tên tu chân nhỏ bé nhà ngươi có bản lãnh gì nói chưa dứt lời hắn đã phất tay áo rộng thùng tùng từ đó bay ra một Đạo lục sắc quang, hướng lồng ngực Lâm Hiên bay tới. Lâm Hiên khẽ hử một tiếng, sớm đã có phòng bị tự nhiên sẽ không trúng. Chiêu thân hình nhoáng lên, biến thành một màn xương trắng, ôm lấy từ. Nhân, vụt sang hướng khác.